hắn bị tử thương dưới kiếm của đạo trưởng phải không? Giả hạt thượng nhân tự hồ hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cũng không tiện làm thách mất lòng, sau một hồi trầm ngâm nói, bần đạo cùng thiếu niên kiếm sĩ đứng trên thuyền mà tỉ kiếm, thuyền trôi ba mươi rậm. Đôi bên công kích hơn 100 chiêu, sau khi bần đạo thắng y một kiếm, y liền cắt xích mà đi. Hứa sĩ công thở dài nhẹ, nói, phía thử đạo trưởng đương thời không đích thân hạ sơn. Chỉ e võ lâm Giang Nam đã sớm bị thiếu niên kiếm sĩ sát hại. Không rõ còn bao nhiêu cao thủ nữa sẽ bị tử thương dưới mũi kiếm của hắn. Hàng Linh tự hồ nóng ruột, đưa mắt trầm trầm nhìn hứa sĩ công nói, cố sự tự đời nào, tiểu nữ thấy không nên đàm luận thêm nữa. Giả hạt thượng nhân miễn cười, im lặng. Hứa sĩ công lường Hàng Linh một cái rồi nói, cố sự tuy đã qua mất chục năm, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới tình thế võ lâm.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 leo núi vất vả, thiết cưỡng đã đói bụng, chỉ ngại nơi sơn giả này không có cao lương mỹ vị để tiếp khách. Nói đoạn, vỗ tay gọi người. Hai đạo y đồng tử bưng khay gỗ bước vào. Trong khay có bốn chiếc đĩa bằng đá, dựng bốn món thức ăn khác màu nhau, bốc hơi thơm nghi ngút. Giả hạt thượng nhân chấp tay, cười nói, thỉnh các vị dùng bữa trước, bần đạo tạm cáo lui. Cũng không đợi khách hồi đáp, thượng nhân đã quay mình bước đi ba người từ khi vào sơn khu chưa ăn gì, nay ngửi mùi thức ăn thơm phức thì ruột gan cùng cào. Hai đạo y đồng tử cuối mình lui ra. Hứa sĩ công nhìn thay thức ăn, chưa biết là những món gì, cầm đũa gắp thử một miếng, đưa vào miệng, chỉ thấy hương vị ngon lành nhưng bình sinh chưa hề ăn qua, bất giác thốt lên, lão phu vốn không tham ăn, các món cao lương Mỹ vị Nam Bắc Trường Giang lão phu đều chưa hề đến. Không ngờ hôm nay lại được thưởng thức món ăn khoái khẩu thế này. Nói đoạn, lão vừa tán thưởng vừa gấp ăn li liệt. hàn Linh miễn cười, cầm đũa lên, cười với lãnh như băng, lãnh công tử mau ăn đi, kẻo một mình hứa lão ăn hết phần của chúng ta mất. Lãnh như băng cầm đũa nếm, quả nhiên thấy rất ngon miệng. Lát sau ba người đã ăn hết bốn đĩa thức ăn. Hai đạo y đồng tử bước vào thu dọn mâm chén, cả hai đều mi thanh một tú, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, không nói không cười một tiếng nào, song cử chỉ, thái độ rất đúng lễ giáo.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 Hàng Linh miễn cười, nói Lão tiền bối vẫn tự cho mình là cao nhân trong võ lâm thiên hạ Hãy thử đoán xem chủ nhân của tiểu nữ là ai Hứa sĩ công cao mày, Đại Giang Nam Bắc Vô số cao nhân, Lão Phu làm sao mà đoán nổi Đột nhiên giả hạt thượng nhân miễn cười bước vào Hỏi, dị vị tới đây có dẫn theo bạn đồng hành hay trăng Hứa sĩ công đáp, chỉ có Tài Hạ, Lãnh Công Tử và Hàng Linh cô nương Giả hạt thượng nhân hơi sững sờ Rồi mỉm cười, nói, vậy là lại có thêm cao nhân tới Liên Vân Lư. Hứa sĩ công hỏi, người nào vậy? Giả hạt thượng nhân đáp, bần đạo cũng chưa biết. Hứa sĩ công nói, họ đã vượt qua hai cửa ải rồi ư. Giả hạt thượng nhân nói, bần đạo nhận được tin báo có cường địch hạ độc thủ, còn hắn đã vượt qua cửa ải hay không thì chưa biết. Hứa sĩ công đứng dậy, nhìn lạnh như băng nói, chúng ta hãy ra ngoài đó coi xem sao.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 Giả hạc thượng nhân gật đầu cười, đoạn lão nhìn hứa sĩ công và lãnh như băng nói, liên vân lư của bần đạo mấy chục năm nay không có người lạ lui tới, không ngờ hôm nay lại liên tục tiếp đón tân khách. Bỗng có tiếng hú dài vọng tới, ngắt ngang lời đạo trưởng. Giả hạc thượng nhân vốn điềm nhiên tươi cười, bỗng biến sắc, cao mày, chấp hai bàn tay trước ngực, nói, thỉnh các vị ngồi đợi ở đây một lát, bần đạo ra tiếp tân khách. Nói xong vội quay mình bước ra. Hứa sĩ công nói, không biết kẻ nào đang tiến vào đây, kẻ đó đến đây rất nhanh, chẳng kém chúng ta. Lãnh như băng nói, nghe tiếng hú gấp gáp, tự hồ họ đã vượt qua cả hai cửa ải. Hứa sĩ công đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài. Hàng Linh vội chạy ra chắn đường, nói, lão định làm gì vậy? Hứa sĩ công nói, lão phu muốn ra coi. Hàng Linh xua tay nói, không được, giả hạt đạo trưởng tuy hòa nhã. Nhưng các đồng tử của đạo trưởng chấn giữ tứ phía đều là những cao thủ lợi hại Nếu chưa có sự đồng ý của đạo trưởng, chúng ta tốt nhất không nên bạo động Hứa sĩ công nổi giận, lão phu ra coi thì đã làm sao Hàng Linh nói, hừ Lão đã cao tuổi còn thích xem cảnh náo nhiệt, lỡ gây phiền phức thì sao Hứa sĩ công đã thay đổi sắc diện, hiển nhiên lão bất mãn trước sự ngăn trở của Hàng Linh Nhưng cuối cùng nén giận, lạnh lùng nói, lão phu há để ngươi dạy không ư Giữa lúc đó, có nhiều tiếng hú như long ngâm hổ gầm truyền tới. Lãnh như băng cao mày nói, nghe tiếng hú, khách nhân tự hồ đã lên tới đỉnh núi và có ý sát cơ, chẳng lẽ đạo trưởng phải đích thân xuất thủ để ngăn chặn ở ngay mép vực. Hứa sĩ công nói, giả hạt thượng nhân đích thân xuất thủ, nếu không được trông thấy thì uổng phí cả một đời. Nói đoạn lão chạy vụt ra khỏi thảo thất. Hàng linh ngăn trở không kịp. Lãnh như băng nhìn nàng, nói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 Lãnh như băng ngầm tán thưởng, đạo đồng kia tuổi còn nhỏ mà quá ư điềm tĩnh. Chỉ nghe hứa sĩ công cao giọng nói, hảo kiếm pháp, hảo kiếp pháp. Từ chỗ mép núi đến cửa thảo thất khoảng cách trường 7-8 trường, có thể nhìn thấy nhau, nghe tiếng kêu tán thưởng của hứa sĩ công, lãnh như băng cũng động tính hiếu kỳ, bèn bước ra khỏi cửa. Đạo đồng đứng nghiêm đứt cốt tùng bổng nhìn lãnh như băng, nói, từ xa đến làm khách, cốt nhất nên theo đúng quy củ ở đây.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 tay vung cây gậy mãnh liệt nghe như có cuồng phong bạo vũ khiến ba đồng tử phải liên tục thối lui lãnh như băng khẽ kéo tay áo hứa sĩ công lão ngoảnh lại thấy rằng thì cười ha hả a lão đệ cũng ra xem hả lãnh như băng nói ba đạo đồng đã bại đến nơi rất dễ xảy ra thương vong hứa sĩ công nói không sai chỉ e không chịu nổi hai trục chiêu nữa lúc này chỉ thấy giả hạt đạo trưởng đang thông thả bước ra không rõ từ đâu Đạo trưởng vẽ mặt nghiêm trang, không thấy khóe miệng luôn miễn cười như thường khi, lạnh lùng nhìn hứa sĩ công và lạnh như băng một lượt, rồi chậm rãi tiến về phía lão bà bà. Tuy đạo trưởng không hài lòng về việc hai vị khách tự ý rời khỏi thảo thất, nhưng không lên tiếng trách cứ. Chỉ nghe đạo trưởng nói với ba đồng tử, các ngươi đâu phải là đối thủ của bạch phát long ẩu, hãy mau thối lui. Bốn tiếng bạch phát long ẩu khiến hứa sĩ công rực mình, thì ra đó là một nữ đại ma đầu, chẳng trách chiêu số của cây long đầu trượng trong tay mụ ta kỳ ảo đến như vậy. Ba đạo đồng đã lui về đứng phía sau đạo trưởng. Bạch phát long ẩu cắm cây thiết quải xuống đất sâu tới ba tấc. chú mục nhìn giả hạt thượng nhân, cười khảy một tiếng, nói, được đấy, lão đạo sĩ kia, càng ngày càng phách lối quá đó. Giả hạt thượng nhân vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lời lẽ vẫn hòa nhã, nói, bần đạo thiên tính nhu nhược, không muốn tham dự những chuyện thị phi của giang hồ cho nên không hề giao tiếp với các vị đồng đạo võ lâm. Bạch Phát Long ẩu lạnh lùng nói, tiếc rằng những kẻ ngươi phái ra giữ cửa không ngăn nổi lão bà tử này. Giả Hạc đạo trưởng cười khẩy nói, thiên nam song hiệp danh chấn hoàng vũ, cho dù bần đạo cũng tiếp không nổi, huống hồ các môn hạ đệ tử. Lão ông đột nhiên đứng dậy, gõ gõ chiếc tẩu dài xuống đất, nói, ngươi mà lị lão phu phải không? Bạch Phát Long ẩu nói, lão bất tử, cứ ở yên đó. Lão ông thông thả bước tới, miệng không ngừng nhả khói. Giả hạt đạo trưởng đặt tay trái lên ngực, hơi cúi mình, hỏi, hiền phu phụ cùng tới đây, tất có điều gì chỉ giáo. Lão ông ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, vô sự không lên tam bảo điện. Nói đoạn lão quay sang nói với bạch phát long ẩu, lão bà tử, nói trước đi. Bạch phát long ẩu tự hồ chưa nguôi giận, nói, hai ta hôm nay tới đây là muốn lão đạo sĩ trả lại hai vật. Giả hạt đạo trưởng nói, nếu bần đạo mà có thì chẳng tiếc. Bạch phát long ẩu nói, cứ như lão thân được biết, cả hai vật đó đích sát ở trong tay lão. Giả hạt thượng nhân hỏi, là những vật gì? Bạch phát long ẩu nói, nhĩ ngụi của lão thân để mất hai vật thiên nam nhị bảo là ngư trường kiếm và thiên long thân. Đây là hai thanh dị kiếm của võ lâm. Giả hạt đạo trưởng cười nhét mép nói, khiền phu phụ nghe ở đâu ra cái tin đó lão ông dâu dài cười hô hố đáp dù nghe ở đâu không phải hai ta bị ra là được giả hạt đạo trưởng cười nói truyền thuyết giang hồ làm sao có thể tin bần đạo ẩn cư ở đây không liên quan đến mọi ân oán giang hồ cần gì đến những thứ binh khí lợi hại bạch phát long ẩu nói năm xưa nghĩa mũi của lão thân mang theo thiên nam nhị bảo tiến nhập trung nguyên khuấy động đại giang nam bắc danh chấn thiên hạ ai ai cũng đều nể sợ giả hạt đạo trưởng nói không sai Bạch Phát Long nữ năm xưa lừng lẫy một thời, người trong võ lâm ai cũng nể sợ, bần đạo cũng có hân hạnh kiếm diện một lần. Bạch Phát Long ẩu nói, các danh kiếm đương thời thảy đều phải cút phục, ngươi thâm trầm ẩn cư một nơi, nghĩa muội của lão thân, tuổi trẻ bồng bột, nghe danh ngươi mới tìm đến Liên Vân Lư cùng ngươi so kiếm, nhưng từ đó biệt vô âm tín trong giang hồ, có đúng vậy không? Giả hạt đạo trưởng đáp, việc so kiếm quả không sai. Bạch phát Long ẩu không để giả hạt đạo trưởng nói nốt, ngắt lời, thế thì được, dĩ nhiên là ngươi thấy thiên nam nhị bảo thì sinh lòng tà dâm, hại chết nàng để cướp lấy báu vật. Giả hạt đạo trưởng cao mày nói, hiền phu phụ đừng nghe lời đồn đại, chớ ngậm máu phun người, việc so kiếm giữa bần đạo với bạch phát Long nữ tuy không ai thấy, nhưng có thiên địa chứng giám. Bạch phát Long ẩu gầm lên, thế thì nghĩa mụi của lão thân thắng hay bại. Giả hạt đạo trưởng đáp, Lệnh muội có ngư trường kiếm lợi hại, đã đánh gãy cả ba thanh trường kiếm của Bần đạo. Bạch Phát Long ẩu bỗng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Nếu nàng không dùng ngư trường kiếm, chắc cũng không khiến ngươi nảy sinh tà tâm, tìm cách ngấm ngầm ám toán nàng, phải vậy không?" Giả Hạc đạo trưởng sa sầm nét mặt, nghiêm nghị đáp: "Bần đạo tuy bị nàng đánh gãy lìa ba kiếm, nhưng hoàn toàn không phải là kẻ bại." Bạch Phát Long ẩu nói: "Binh khí bị gãy, còn không đại bại, chẳng lẽ ngươi thắng hay sao?" Giả hạt đạo trưởng nói, khi Bạch Phát Long Nữ đến Liên Vân Lư tìm Bần Đạo để so kiếm, thanh danh của nàng đã sớm chấn động cả võ lâm, danh tiếng của Thiên Nam Nhị Bảo thì trong giang hồ ai cũng đã biết. Bần Đạo tuy là không có bông tẩu giang hồ, nhưng danh tiếng lẫy lừng của lệnh muội cũng đã được nghe qua mấy vị bằng hữu cố chi nhắc qua, hơn nữa lệnh muội lại ưa mặt huyền y, cho nên là tuy Bần Đạo mới gặp nàng lần đầu tiên nhưng cũng nhận ra ngay đó chính là Bạch Phát Long Nữ. Bạch Phát Long ẩu lạnh lùng tiếp lời, do đó ngươi mới biết nàng mang trong người thiên nam nhị bảo mà nảy tà tâm, nhưng không thể thắng nàng bằng kiếm, bèn dùng quỷ kế để ám toán nàng. Giả hạt đạo trưởng quả thực là người tu luyện thâm sâu, nghe ác ngôn của Bạch Phát Long ẩu từ nãy đến giờ mà vẫn hòa nhã, nói, ngư trường kiếm là xuân thu thần vật, sắc bén tuyệt thế, lệnh muội có bi danh lừng lẫy trong võ lâm trung nguyên cũng là nhờ nó. Lão ông dâu dài cười ha hả, nói, chính thế. Nếu mà ngư trường kiếm là vật tầm thường, thì đâu có lọt vào mắt của ngươi. Giả hạt đạo trưởng cũng chẳng phân bua, nói tiếp, bạch phát long nữ bức bần đạo tỷ kiếm, bần đạo mấy lần cự tuyệt, nhưng lệnh muội cứ khăn khăn bức bần đạo xuất thủ, bần đạo cực chẳng đã đành đáp ứng nàng. Nàng tuy cuồng bạo, bức hiếp người nhưng chưa mất tư cách lỗi lạc, khi rút ngư trường kiếm, còn báo cho bần đạo biết nó cực kỳ sắc bén,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 từ khi nàng tới Trung Nguyên. Trong số kình địch nàng từng gặp, Bần Đạo là đối thủ lợi hại nhất, nếu lần thứ tư này còn bị gãy kiếm, thì Bần Đạo phải hoàn tục đi theo nàng làm nô bộc suốt đời. Giả hạt đạo trưởng thở dài, ngẫn mặt nhìn ánh hoàng hôn phía trời Tây, nói tiếp, thỉnh vấn hiền phu phụ một câu, cái nhục đó có chịu được hay không? Bần Đạo thiên tính tuy như đạm, chẳng muốn tranh đấu võ lâm, né tránh giang hồ, nhưng cũng không cam chịu nhục, do đó, Trong hiệp đấu cuối cùng, Bần Đạo rất toàn lực liều chết một phen. Trong trận quyết chiến ấy Bần Đạo đã may thắng một kiếm, lỡ tay đã thương lệnh muội Bạch Phát Long ẩu thở dài, nói, ngươi thắng nàng thật ư. Võ công của ngươi cao hơn nàng ư. Giả hạt đạo trưởng nói, Bần Đạo thiên tính không ư hoang ngôn. Trong một chiêu kinh hiểm vạn trạng, Bần Đạo may mà thắng được. Bần Đạo muốn dùng đúng ba chữ may mà thắng. Bạch Phát Long ẩu nói, Nhưng nghĩa mùi của lão thân từ sau cuộc tỉ kiếm ấy không còn lộ diện trên giang hồ nữa. Nếu chẳng phải do ngươi sát hạt, thì nàng đi đâu. Giả hạt đạo trưởng trầm ngâm một lát, rồi đáp, sau khi lệnh mùi thất thủ lạc bại, lòng đầy vẫn quất, vội vã xuống núi, lệnh mùi tuy là người có chút cuồng bạo, nhưng bần đạo thập phần kính để nàng. Bạch Phát Long ẩu tự hồ xúc động trước lời lẽ của giả hạt đạo trưởng, ngươi hẳn cơn giận, nhẹ nhàng nói, ngươi kính để nàng ở điểm gì? Giả Hạc đạo trưởng nói, lệnh muội tuy bại một chiêu, nhưng bên người nàng còn có thiên long thân, bảo kiếm cực kỳ lợi hại, có thể tiếp tục tái chiến, nhưng nàng lại nhận thua và lập tức xuống núi, tư cách lỗi lạc như thế, khiến bần đạo vô cùng kính nể. Bạch Phát Long ẩu nói, thế thì được, ngươi hẳn biết nàng ở đâu chứ? Giả Hạc đạo trưởng trầm ngâm một hồi, rồi đáp, không biết. Bạch Phát Long ẩu nói, lão thân nghe đồn nghĩa muội của lão thân sau khi bị ngươi đã thương, tuy nàng còn có Thiên Long thân bảo kiếm, nhưng không chống đỡ được, đã bị ngươi hạng. Giả hạt đạo trưởng nói, bần đạo tuy đánh bay kiếm của nàng, nhưng bình sinh không bao giờ quá tay với địch thủ. Bạch phát Long ẩu nói, bất kể lời đồn đúng hay sai, nhưng từ sau lần động thủ với ngươi, nàng biến mất khỏi giang hồ, đó là chuyện hoàn toàn xác thực, phu phụ hai ta đến đây tìm ngươi không phải là tự dưng. Ngừng một lát, bà lại nói tiếp, Thiên Long thân,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 Lão Phu thấy chỉ còn có hai cách Nếu lão bà tin lời đạo sĩ Thì sự tình chấm dứt ở đây Hai ta chẳng tốn công thêm nữa Khỏi cần đi tìm thiên nam nhị bảo làm gì Còn nếu lão bà không tin Thì bất lão ta phải trả Bạch Phát Long ẩu nổi giận Lão cứ nói thẳng ý của lão ra coi Lão ông dâu dài nhả một vòng khói tròn Nói, vậy ư Lão bà đã có khi nào chịu nghe chủ ý của lão Phu đâu Bạch Phát Long ẩu gằn giọng Lão bất tử, lão tin hay không tin lời đạo sĩ? Lão ông dâu dài đáp, lão phu chỉ tin một nửa Bạch Phát Long ẩu ngạc nhiên, vì sao? Tin thì tin, không tin là không tin, tại sao lại chỉ tin một nửa? Lão ông dâu dài đáp, lời đạo sĩ nói đều là thực Lão ta không ám toán dĩa mùi của lão bà Cũng chẳng đoạt thiên nam nhị bảo Nhưng lão ta biết chỗ ở của Bạch Phát Long nữ Bạch Phát Long ẩu hỏi, tại sao lão lại biết thế? lão ông dâu dài cười ha hả đáp chẳng lẽ quá nửa đời buông tẩu rang hồ của lão phu cũng phí hay sao bạch phát long ẩu chậm giải quay sang trăm chú nhìn mặt giả hạt đạo trưởng nói dành rọt từng tiếng ngươi biết nơi hạ lạc của nghĩa muội lão thân phải không giả hạt đạo trưởng hơi biến sắc ngẩng mặt nhìn trời cao trầm tư rất lâu thông thả đáp trước kia bần đạo hoàn toàn không biết bạch phát long ẩu quát lớn sau đó thì sao giả hạt đạo trưởng nói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 Càng thấy giả hạt đạo trưởng nói năng quá trậm trạp, bèn không nhịn được, quát lớn, hiện tại nàng ở đâu? Nói mau. Giả hạt đạo trưởng hơi ngẩn lên, một quan nhìn về chúng xa xăm, nói, bần đạo thiết tưởng sau khi hiền phu phụ đã dọa xét được việc bạch phát long nữ động thủ với bần đạo, thì việc dò xét nơi tọa lạc của nàng cũng chẳng có gì khó. Lão ông dâu dài tự hồ thiên hạ thái bình, há miệng tròn môi nhả ra một cụm khói thuốc, cụm khói không tán phát mà cuộn thành một hình người lơ lửng bay lên không trung, lúc này không có gió, phải bay cao tới ngót một trượng mới tan dần. Đoạn lão thông thả nói, thế nào, lão phu đoán không sai mà. Người ta biết, nhưng chẳng chịu nói cho lão bà nghe cũng hợp lý thôi. Bạch phát long ẩu mắt lóe sát cơ, mái tóc không gió mà động, tê long đầu quải trong tay vung lên, mắt nhìn giả hạt đạo trưởng trầm trầm, lạnh lùng quát, được lắm. Người biết mà không chịu nói hả?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 Hai ta đã tìm nàng mấy năm liền, đi khắp chân trời gốc biển, trải bao vất vả, lúc này một khắc cũng không chờ đợi nữa, lão thân muốn gặp nàng ngay tức thời. Giả hạt đạo trưởng nói, thế thì thứ cho bần đạo không thể ứng lệnh. Bạch phát long ẩu dơ cây đầu quải, toàn thân hơi chúi động, nghiêm giọng nói, ngươi không chịu nói ra nơi hạ lạc của nghĩa mùi lão thân, hiển nhiên là cố ý chiếm đoạt thiên nam nhị bảo của lão thân. Nội tâm mụ ta bị kích động, sắc diện lộ rõ, nhưng lời nói vẫn mạch lạc, vẫn nộ mà không rối loạn. Giả hạt đạo trưởng nói, Bần Đạo là người xuất gia, tuyệt không có tâm tranh giành trong võ lâm, càng không có ý chiếm đoạt Ngư Trường Kiếm và Thiên Long Thân là hai báu vật mà võ lâm nhòm ngó. Hiền phu phụ mà không tạm lui cho ba ngày, thì Bần Đạo cũng hết cách. Lời đạo trưởng nói ra hết sức nghiêm trang, khiến người nghe không thể không tin. Bạch Phát Long ẩu trong lòng ném giận, ngẩng mặt nhìn trời, trầm tư một hồi, rồi đột nhiên quay mũi quải về phía lão ông dâu dài, nói, lão đầu tử, chúng ta đi thôi. Ba ngày sau sẽ trở lại đây. Giả hạt đạo trưởng chấp tay trước ngực, nghiêm trang nói, bình sinh bần đạo chưa hề nuốt lời, ba ngày sau hiền phu phụ chỉ cần đặt chân tới đỉnh sơn phong này, bần đạo nhất định sẽ phụng cáo nơi hạ lạc của bạch phát long nữ. Lão ông dâu dài thả ra một cụm khói thuốc, cười ha hả nói, đạo sĩ tuy ít buông tẩu rang hồ, Nhưng danh tiếng đệ nhất kiếm sĩ rang nam sớm đã truyền tụng trong võ lâm. Ba ngày nữa lão phu sẽ trở lại thảo giáo. Giả hạt đạo trưởng nói, thứ cho bần đạo không thể tiễn xa. Lời đạo trưởng chưa dứt, hai bóng người đã vọt đi cực nhanh, trong thoáng chốc đã mất hút. Giả hạt đạo trưởng thấy họ đi rồi, mới quay người bước về phía hứa sĩ công và lạnh như băng. Hứa sĩ công nhìn sắc diện của giả hạt đạo trưởng, vội cung tay.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 Hai người đã vào đến thảo thất. Hàng Linh đứng bên cửa, nhìn hứa sĩ công lạnh lùng nói, Ngân ấy tuổi đầu mà hành sự bất chấp quy củ. Hứa sĩ công nổi giận, tiểu nha đầu, ngươi mạ lị ai vậy? Hàng Linh nói, ai dám mạ lị lão, nói thế không được sao? Hứa sĩ công nói, lão phu ngân này tuổi đầu còn để ngươi quản giáo nửa trăng. Hàng Linh cười nhạt, ý tứ chẳng tùy thuộc ở tuổi tác. Lão càng nhiều tuổi càng nên biết những gì đáng làm, vậy mà lại còn chạy ra xem cảnh náo nhiệt, vi phạm quy củ của Liên Vân Lư. Hứa sĩ công chẳng biết đối đáp ra sao, đành lặng lẽ ngồi xuống. Hàng Linh đắc lý, vẫn chưa chịu thôi, giả hạt đạo trưởng rất kỵ khách nhân chạy chỗ này chỗ nọ, hai vị chạy ra xem giao đấu là đã phạm điều quý kỳ giả hạt đạo trưởng nể mặt chủ nhân của tiểu nữ không nói ra, nhưng nếu đạo trưởng báo cho chủ nhân của tiểu nữ thì e sẽ rất phiền phức. Lãnh như băng thấy nàng nói câu nào cũng hữu lý, nhưng cho mày nói, cô nương nói chí phải, nếu chủ nhân của cô nương có quỡ trách, tại hạ sẽ nhận hết cho cô nương là được chứ gì. Hàng Linh ngẩng mặt lên điểm thất, thông thả nói, nếu công tử chịu đáp ứng tặng thiên niên sâm hoàng cho cô nương của tiểu nữ, chủ nhân của tiểu nữ hẳn sẽ không quở trách tiểu nữ. Lãnh như băng thở dài, thiên niên sâm hoàng sớm đã bị mất, dù tại hạ có muốn tặng cũng vô kế khả thi.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 Nữ nhân với tiểu nhân là loại khó dạy nhất Lão phu ngần này tuổi đầu tự nhiên gặp tiểu nha đầu ngươi Thật là quá ngu Hàng Linh không giận mà còn cười nói Có ngày lão có duyên gặp được tiểu thư của tiểu nữ một lần thì Hứa sĩ công tiếp thì sẽ làm sao Hàng Linh cười Dù lão ngần này tuổi Kiếm văn quảng bác xong tiểu thư của tiểu nữ trí tuệ xảo đoạt tạo hóa Hứa sĩ công nói Lão phu không tin có chuyện như vậy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 Còn một lão nhân tóc bạc nhưng diện mạo trẻ trung Hàng Linh vừa thấy lão nhân chạy vội vào quỳ xuống vái lão nhân nói Hàng Linh khấu kiến lão ra Lão nhân trừ mái tóc bạc, lông mày bạc Còn không thấy bất cứ dấu vết gì của tuổi tác Vẻ mặt đầy vẻ u sầm trầm trọng Lão giơ tay nói cho ngươi đứng dậy Hàng Linh đứng lên nói nhỏ với lão nhân Nếu lão ra trặc xiền xích cho hai vị kia Thì vị công tử kia sẽ tặng thiên niên xâm hoàng để chữa khỏi trọng bệnh cho tiểu thư Lãnh như băng nghe hàng linh nói như vậy thì trong lòng rất khẩn trương Còn chưa kịp mở miệng, bạch phát đồng nhan lão nhân đã nói luôn Lão phu thay tiểu nữ cảm tạ trước Đoạn thông thả bước lại, chúc trong bao ra một thanh đoạn kiếm Xoay cổ tay chém một nhát, còng xích trên tay lãnh như băng đức dời tức thì Hứa sĩ công nhìn đoạn kiếm, giọng thất thanh, ngư trường kiếm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 Nhìn lên chỉ thấy giả hạt đạo trưởng ngồi điềm nhiên nhìn ra cây tùng xanh ngoài kia, vẻ mặt như đang suy tính điều gì. Bạch phát đồng nhan lão nhân trở về chỗ ngồi, nhìn hàng linh nói, tiểu thư đã đến, đang ở phía sau, ngươi gia đó coi sao. Giả hạt đạo trưởng đột nhiên đưa mắt nhìn hứa sĩ công, và lãnh như băng nói, thỉnh nhị vị an tọa Lãnh như băng vừa bị bạch phát lão nhân nói chặn trước, tạm thời chưa tiện đề cập việc thiên niên xâm hoàng, đưa mắt nhìn giả hạt đạo trưởng hỏi, Đạo trưởng có gì chỉ giáo Giả hạt đạo trưởng thở dài nhẹ nhẹ Nói liên vân lưu sư này không tiện lưu khách Nhị vị đã được phá bỏ còng tay Tâm nguyện như ý Vậy cũng nên rời khỏi chốn này Lãnh như băng nhìn bạch phát lão nhân một cái Đột nhiên đứng dậy cung tay nói Vậy tại hạ cáo biệt Nói đoạn tràn quay người bước ra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 nhưng thấy lão ta đã có khả năng giao tiếp thân tình với giả hạt đạo trưởng, thiết tưởng chẳng phải hạng tầm thường, bèn lập tức lui lại hai bước đứng yên chờ biến. Lạnh như băng kiếm mi hơi trao, lạnh lùng hỏi, lão tiền bối tự dưng trắng lối, hẳn có dụng tâm. Tràng vừa bị giả hạt đạo trưởng lạnh nhạt đuổi khách, nên trong lòng không khỏi bực bội. Bạch phát lão nhân thở dài nói, lão phu vì bệnh tình của ái nữ mà buồn phiền, mấy năm nay tóc xanh hóa bạc. Lãnh như băng điềm nhiên nói, thiên tính của phụ mẫu, chẳng qua là lẽ thường tình của mọi người. Bạch phát lão nhân đảo nhanh mắt, rồi trầm trầm nhìn vào mặt lãnh như băng nói, tiểu nữ vượt qua được mười mấy năm trời, chứng tỏ chứng bệnh không phải bất trị, do đó lão phu tận tâm tận lực chữa trị. Sự thật bức lão phu mạo hiểm, cắt bỏ cả đạo nghĩa trong võ lâm. Lãnh như băng lạnh lùng nói, lão tiền bối nói nửa ngày, tại hạ vẫn chưa hiểu ngụ ý.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 thì Lão Phu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể cứu nữ nhi của Lão Phu Lãnh như băng nói Lão tiền bối dụng tâm đòi lấy Thiên Niên Sâm Hoàng của Vãn Bối Trăng Bạch phát Nhân đáp Không sai Đừng nói Lão Phu vừa giải thoát dây xích còng tay cho hai vị Nếu không có việc đó Lão Phu cũng phải lấy cho kỳ được Thiên Niên Sâm Hoàng Lãnh như băng nói Thiên Niên Sâm Hoàng tuy hiện tại không ở bên người tại hạ Nhưng dù Vãn Bối có truy hồi được nó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 Lãnh như băng nhìn hứa sĩ công một cái, đoạn lạnh lùng đáp, dù lão tiền bối có thế nào đi nữa, vãn bối cũng không đáp ứng đem tặng nó. Bạch Phát Nhân nói, nói vậy tức là phải chiếm đoạt mới được. Lãnh như băng nói, vãn bối truy hồi vật bị mất, chẳng lẽ lại là không đúng hay sao? Bạch Phát Nhân biến sắc, nói, lão phu bức công tử phải đáp ứng. Lãnh như băng nói, để xem thủ đoạn của lão tiền bối thế nào. Bạch Phát Nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng nói, chẳng lẽ ngươi còn định động thủ với lão phu trăng? Lãnh như băng bị tiếng cười của lão khiến tràng nổi giận, tràng cao giọng đáp, thì lão tiền bối cứ việc chỉ giáo. Bạch Phát Nhân bỗng sững tới một bước, do trưởng thế định đánh tới, bỗng nghe một giọng nói dịu dàng vọng lại, ra ra. Bạch Phát Nhân vội giục tay thoái lui, rồi bước ngang sang ba bước. Lãnh như băng ngoảnh đầu, chỉ thấy một thiếu nữ y phục trắng toát toàn thân, được hai thanh y tỳ nữ dìu hai bên đi lại gần. Bạch phát Nhân thở dài rất nhẹ, nói, Hài Nhi, gió núi ban chiều lạnh giá, Hài Nhi ra ngoài này làm gì? Giọng nói chứa trang thâm tình. Hai tỳ nữ thông thả dìu nàng dừng lại bên lãnh như băng. Cô nương trông thật tội nghiệp, vừa nhìn đã biết là người thể trạng yếu ớt, bị con ma bệnh hành hạ, mái tóc tơ dũ xuống ngang vai, lưng trừng thắt một mảnh vải trắng, nước da tái xanh, đôi mắt đờ đẫn cặp môi phớt hồng cử chỉ hiển nhiên là hữu khí vô lực lạnh như băng động tâm bất giác trong lòng dấy lên mối thương cảm thấy vị cô nương này quá yếu nhược tự một ngọn đèn sắp tắt bạch phát nhân bước lại gần nàng thông thả đưa tay vuốt mái tóc của nàng nói nhỏ hài nhi hãy vào trong thất đi hài nhi không chịu nổi gió núi lạnh giá đâu tay lão dung dung song một nhìn lạnh như băng giường như nội tâm có nỗi đau không nói thành lời Nên biết lúc này lạnh như băng và hứa sĩ công tùy tiện xuất thủ Thì nữ nhi của lão ta sẽ bị chết tức khắc dưới trưởng phong của đối phương Chỉ nghe bạch y thiếu nữ thông thả nói Cha gia, gia đừng lo, hôm nay nữ nhi cảm thấy tinh thần rất tốt, muốn ra xem phong cảnh Bạch phát nhân thở dài nhẹ, nói trời tối rồi, cảnh vật có gì đáng ngắm nữa đâu Hài nhi mau trở vào phòng đi thôi Bạch y thiếu nữ miễn cười, đứng bất động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 Hứa sĩ công nói, giả hạt đạo trưởng ẩn cư lánh thế, cứ ngỡ là nhân vật đại nhân đại nghĩa, nào ngờ cũng chẳng đáng được võ lâm đồng đạo chúng ta thật sự kính trọng cho lắm. Lãnh như băng nói, bạch phát nhân thì mất cả tư cách quân tử, hành động trắng trợn, có lúc để lộ sự gian ngoan, xảo quyệt. Hứa sĩ công cười ha hả, nói, nếu lãnh đệ không nhắc, chút nữa lão huynh quên. Cứ binh khí chém đứt xích còng tay chúng ta hiển nhiên là ngư trường kiếm, Một trong hai báo vật của thiên nam nhị quái Ba ngày sau thiên nam nhị quái trở lại Không biết giả hạt đạo trưởng sẽ ăn nói thế nào Lãnh như băng bổng nghĩ đến bạch y thiếu nữ yếu ớt bệnh tật Thở dài nhẹ nhẹ Nói thiếu nữ kia thật đáng thương Khiến phụ mẫu của nàng phải lao tâm khổ tứ Phụ thân lo buồn đến mức tóc xanh hóa bạc Đủ thấy mười mấy năm qua con ma bệnh nó hành hạ nàng nghiêm trọng lắm Hứa sĩ công cười Thương thay tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ Bỗng lão ngẩn ra, nói, lãnh đệ, lão huynh chợt nhớ đến một đại sự. Lãnh như băng nhìn thái độ của lão, bất giác kinh ngạc, hơi trao mày hỏi, sự gì vậy? Hứa sĩ công đáp, lãnh đệ mới ra nhập vào rang hồ, dĩ nhiên chưa biết truyền thuyết về bạch phát long nữ. Lãnh như băng nói, quả chưa từng nghe qua. Hứa sĩ công nói, ngư trường kiếm và thiên long thân không biết được du nhập vào thiên nam tự khi nào mà được gọi là thiên nam nhị bảo, lãnh đệ biết rằng lạnh như băng đáp, việc này tại hạ mới nghe đó thôi. Hứa sĩ công tiếp, thiên nam nhị bảo là do Bạch Phát Long Nữ mang tới Trung Nguyên, nàng nhờ nó mà đánh bại vô số cao thủ đại giang Nam Bắc, danh tiếng lừng lẫy một thời, phàm sự tương phùng lợi hại đều từ danh tiếng của Bạch Phát Long Nữ mà ra, khiến vô số người thèm muốn thiên nam nhị bảo. Lãnh như băng bỗng nghĩ đến thiên niên xâm hoàng của mình cũng đã gây nên bao sóng gió, thì bất giác cảm khái, nói thất phu vô tội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 biệt vô tâm tích thiên nam nhị bảo tự nhiên cũng theo nàng mà mất tâm lão ngừng lời một chút cười ha hả rồi tiếp đúng rồi lão huynh còn một việc nữa quên chưa nói cho minh bạch ấy là bạch phát long nữ dung nhan cực kỳ mỹ lệ lãnh như băng ngạt nhiên một chút nói tuyệt tỷ kiếm giữa bạch phát long nữ và giả hạt đạo trưởng chẳng lẽ trong giang hồ không có ai biết Hứa sĩ công nói không có Giang Hồ chỉ truyền tụng vụ giả hạt đạo trưởng chế phục Đông Hải kiếm sĩ, chứ không ai biết việc Bạch Phát Long nữ tỷ kiếm với giả hạt đạo trưởng, nếu không được nghe Thiên Nam Nhị quái tới đòi giả hạt đạo trưởng thì ngay cả Lão Huynh cũng chẳng biết sự tình. Lãnh Như băng ngẩn mặt hít một hơi dài, im lặng. Hứa sĩ công thở dài, nói Liên Vân Lư bề ngoài làm như tuyệt đối không tiếp khách nhân, không lại vãn tới các nhân vật Giang Hồ, bên trong chỉ e hoàn toàn không thanh cao chút nào.